Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chia sẻ với các bạn một chút chút như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ xem xem là sau khi mà họ vào trong Nghĩa Trang Trường Sơn uh, vào trong cái núi rừng Trường Sơn đó thì chúng ta sẽ còn gặp những điều, điều gì. Uh, có rất là nhiều những cái tư liệu về việc uh, tâm linh ngoại cả để đi tìm mộ liệt sĩ. Và cho đến bây giờ thì kính thưa quý vị và anh chị em là Cái dáng ngồi của tôi là hơi xấu, nhưng thôi thông cảm cho tôi mỏi quá. Cho đến bây giờ thì người ta cũng chưa biết được là cái điều đấy nó là nó là phải hay không. Có những người đã từng làm ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ, nhưng sau này lại bị vạch ra là chẳng phải là lừa đảo. Nhưng cũng có những người, người khác sử dụng cái cái khả năng ngoại cảm của mình mà tìm được đến đúng mộ. Bởi vì khi mà đào lên thì những cái di vật, ở ở ở dưới cái cái cái cái, cái nấm mồ đó. Xương cốt thì có thể là bảo là khó xác định. Nhưng cái di vật thì nó ở đó, nó rõ ràng ở đó và cái người nhà người ta nhận ra thì cái cái sự đó nó nó nó nó, nó. cho đến bây giờ thì cũng chưa nói rõ. Nữa. Nhưng có những người rất đã từng rất là nổi tiếng đúng không các bạn? Rất là nổi tiếng à, đã từng được rất được kính trọng. Nhưng cuối cùng khi mà bị Vạch ra xanh chín Thì nó lại thành ương đó. Thì, thì, thì Chúng ta sẽ, sẽ xem xem là lần này à, Gia đình nhà Kiên Có tìm được Về Bác Quang hay không Và sẽ còn gặp phải những cái vấn đề tâm linh gì Bởi vì các bạn có nhớ cái chi tiết Là bác Quang bác ấy dặn đó, Chắc chắn là phải vào nghĩa trang quốc gia Tháp nhang đã Cái, cái, cái chi tiết đó là cái chi tiết mà mình nghĩ rằng chúng ta sẽ ngoặc ngoặc vào Sẽ để ý xem được cái chi tiết đó nó sẽ dẫn đến cái tình huống như thế nào Đúng không ạ? Nó không phải đơn đớ... Trung Kiên là một tác giả viết rất là chắc tay Và chắc chắn một điều là những chi tiết Trung Kiên đưa vào trong chuyện Thì hầu như là không có tình tiết thừa Đó Thì anh em chúng ta sẽ cùng xem xem à, Chí chuột À, có bọn chuyên đi mua thu mua bình tông cũ để để tạo ấy đấy gì em. Thế nhưng mà nhưng mà có những cái di vật thì có phải chỉ có những người những người trong cuộc người ta biết với nhau ví dụ hai anh em người người anh đi ra trận chết trận nhưng mà người ta giao về cho những cái di vật cho người em mà mà chỉ có hai anh em mới mới biết được với nhau thì thật sự là có có những người đã vận dụng những cái khả năng ngoại cảm hay siêu nhiên như như, như cái gì gì gì gì đó để tìm được mọi cái đấy không phải là chúng ta không thể phủ nhận được là có đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó thì lại có những kẻ lợi dụng Uy tín lợi dụng Cái sự PR lợi dụng Cái sự mong mỏi của người thân Gia đình liệt sĩ Mà ác tâm ác đức để mà lừa người ta đó. Thì Thế giới thì nó vốn dĩ là rộng lớn Thiên kỳ bách quái thì là vẫn có Chỉ có điều là uh, Có mặt bàn tay mà Mặt trái thì cũng phải có mặt phải thôi, có cái nọ thì nó cũng phải có cái kia, có người này, thì có người khác. Chúng ta sẽ theo dõi xem là lần này uh, chuyến đi của thằng bé Kien và mấy cô em gái nhà bác Quang sẽ như thế nào và có, có đạt được được mục đích hay không, có giúp được bác Quang về hay không thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Uh, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại. Tôi mỏi lưng lắm rồi.